Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi sau đó nắm tay cô, cất bước đi về phía bãi đỗ xe. Thái độ bình tĩnh tự như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Có điều, bà cô gái bên cạnh thì không thể nào bình tĩnh như anh được. Trái tim của Lâm Vũ Phi đập rất nhanh. Cả người bỗng nhiên cảm thấy rời vào trong cảnh kìm lòng không đậu. Ánh mắt vẫn bám riết lên người bên cạnh. Còn Lý Bội và Trương Nhân Định thì cười rất tươi. Trong lòng các cô vô cùng thỏa mãn. Cũng cực kỳ hài lòng. Nếu không phải quả đấm của các cô không có lực, thì thật ra các cô cũng muốn xông lên đánh cho tên khốn kiếp thích nói hươu nói vượn kia một trận. Nhưng sở ngữ nhất đánh rất hay, thật sự là quá đã mà. Mãi cho đến khi bốn người bạn họ ngồi lên xe, tên khốn kiều cũng không đuổi theo nữa. Nốt nhạc điệm cũng chấm dứt từ đây. Lần lần đưa Trương Nhân Tịnh và Lý Bụi về nhà, để bọn họ về đến bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư, Thì đã gần 12 giờ, sắp nửa đêm rồi. Thần là cú đêm, nên dĩ nhiên tinh thần của sợ ngữ nhất vẫn còn rất tốt. Nhưng người làm việc và nghỉ ngơi bình thường như lấm vũ phi tỷ đã rất mệt mỏi. Trên đường về còn không nhịn được mà ngáp mấy lần. Cho nên sau khi xuống xe, sợ ngự nhất cũng không chiếm dụng thời gian của cô nữa, mà trực tiếp dẫn cô tới trước cửa thang máy cô xe, tặng cho cô một độ hôn chúc ngủ ngon, rồi lập tức để cô vào trong thang máy. Muốn cô về nhà nhanh chóng 8 giờ rồi ngủ một giấc thật ngon, rồi sau đó mới một mình đi về phía thang máy khu A, đi thang máy lên lầu. Sau khi về đến nhà, anh đi tắm trước, đổi một bộ quần áo thoải mái, và cho mình một ly cà phê nồng đậm, rồi mới bưng ly cà phê đi vào phòng làm việc, mở máy tính ra chuẩn bị đánh chữ. Anh thích làm việc, vào ban đêm yên tĩnh. Mặc dù anh ở nhà một mình, ban ngày cũng không có ai làm ồn đến anh, nhưng không hiểu vì sao ban ngày anh lại không thể nào tĩnh tâm được với lại các nhà xuất bản hợp tác với anh người đại diện của anh giờ giấc bên đó hoàn toàn đảo ngược với Đài Loan anh như vậy vừa lúc có thể phối hợp với bọn họ coi như là một công đôi việc mở bản quốc đang viết được một nửa đọc lại nội dung viết được hai ngày trước rồi sau đó lại viết tiếp bỗng nhiên bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng chìa khóa tra vào ổ anh ngạc nhiên quay đầu lại Nghĩ hoặc đứng dậy ra khỏi phòng làm việc Đi tới giữa phòng khách Lâm Vũ Phi cũng vừa bước vào Nhìn thấy anh vẫy tay nhìn anh nói chào Rồi lại xoay người đóng cửa và khóa lại Sao em lại đến đây? Anh đi về phía cô không hiểu các tiếng hỏi Em mất ngủ, không tay nào ngồi được Lại thấy bên nhà anh còn sáng đèn Nên em đã tới đây Sao? Anh không ăn an ngành có phải hay không? Tại sao lại mất ngủ chứ? Và rồi ở trên xe không phải là em rất buồn ngồi sao Anh nhìn đồng hồ treo tường là 2 giờ đúng Em cũng không biết nữa Tắm xong lên giường nằm rồi sau đó lăn lộn qua lại Hơn một tiếng đồng hồ em vẫn không thể nào ngủ được Giờ ngữ nhất cũng không biết nên làm sao mới có thể giải quyết vấn đề này Chẳng thể làm gì khác hơn là cất tiếng hỏi Em có đói không? Có muốn ăn gì không? Tính toán thời gian thì có lẽ bữa tối cũng đã tiêu hóa xong rồi Không cần đâu Bây giờ vẫn đang còn thấy còn no lắm. Cô lắc đầu một cái rồi sau đó hỏi anh. Anh đang làm gì vậy? Làng đọc sách hay là làm việc chứ? Cô hy vọng là đáp án thứ nhất. Làm việc. Vậy thì em ở đây có quấy rầy anh không? Thôi, em vẫn nên về nhà thì tốt hơn. Cô than nhẹ một tiếng mà bất đắc dĩ hỏi. Còn sao đâu, cũng không cần gấp. Anh ở cùng với em. Anh khẽ lắc đầu, nói xong liền quay trở về phòng làm việc tắt máy tính, tắt đèn phòng rồi quay lại phòng khách với cô. Cô đã mở tivi, lời biếng nằm ngừa ở trên sofa, tay cầm điều khiển đổi canh. Cậu thấy chương trình nào hay không? Anh hỏi rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô. Xem phim này có được không? HBO đang chiếu phim đặc công nguy hiểm đó. Được, anh cũng chưa dừng xem qua. Anh gặt đầu rồi hai người bắt đầu im lặng xem phim. Kết quả là càng xem lại càng cảm thấy mất hứng Hình như là không hay một chút nào Anh nói Cô cũng gật đầu đồng ý Vậy thì em đổi kênh nha Ừ Cô đổi từng kênh, từng kênh một Nhưng lại chẳng tìm được kênh nào đáng xem Cũng có lẽ là do hai người bọn họ Căn bản là không tập trung Chẳng để tâm vào mấy tiết mục đó Em xin lỗi Đột nhiên lâm Vũ Phi nói nhỏ Tại sao tự dưng lại xin lỗi anh chứ vì có quan hệ với em nên mới khiến anh đụng phải cái tên Nghiêm xa Minh khốn kiếp đó. Mặc dù em biết rõ anh ta không tỷ chung là một tên tối nát, nhưng em không ngờ anh ta lại nhòm nghe chuyện hot nhất tại audio.net